Một tuần trăng thả trôi qua, cha tôi trở về nhà. Có điều lạ là cha tôi chú ý rất nhiều đến bà vợ ông anh tôi và có cảm tình với cô ta. Cô Vương cho biết cha tôi vừa bước qua khỏi cổng vào nhà, đã hỏi xem anh tôi có đem cô ngoài kia nhỏ cùng về hay không. Đoạn cha tôi thay quần áo và ra sân nhà báo cho anh tôi biết, sau khi dùng bữa xong, cha tôi sẽ qua gặp anh tôi. Tại tư thất của ông. Cha tôi ngọt ngào tươi tỉnh bước vào. Anh tôi đứng dậy đón chào. Cha tôi bảo cô ngoại kiều nỏ ra mắt. Khi cô ta xuất hiện, cha tôi cả cười quan sát cô ta và đưa ra những nhận xét kính trọng về vẻ ngoài của cô ta. Cha tôi dễ dãi nói: "Con nhỏ có vẻ đẹp riêng của nó. Tốt lắm, đây cũng là chuyện lạ trong gia đình ta." Nó có biết nói tiếng nước ta không vậy? Thái độ sùng xã ấy khiến anh tôi không bằng đồng Và anh tôi đáp vấn tích rằng cô ta đang tập nói tiếng Trung Hoa Cha tôi cười ha hả nói lớn Cũng chẳng sao, ngôn ngữ tình yêu có nói bằng tiếng ngoại quốc Cũng vẫn êm ái như thường, ha ha ha Cha tôi cười nhiều đến nỗi tấm thân béo tốt của ông rung lên Cô ta chỉ hiểu loán thoáng lời lẽ của cha tôi thôi. Cha tôi tiếp tục nói với giọng đùa cợt như mọi khi, nhưng cô ta lại yên tâm về thái độ niềm nở của cha tôi. Còn anh tôi thì không thể giải thích cho cô ta hiểu rằng cha tôi có ý coi thường cô. Tôi được nghe nói lại rằng cha tôi thường hay gặp cô ta và nói giỡn với cô. Cha tôi cứ nhìn lơm lơm vào mặt cô ta Và dạy cho cô những tiếng Những câu nói mới Cha tôi gửi bánh kẹo qua cho cô ta Có lần đại còn cho cô Cả một cái chanh lùng Trồng làm kiểm Trong một cái bình xanh nữa Nhưng anh tôi luôn có mặt Trong những lần gặp gỡ như vậy Cô ta như một đứa trẻ con Cô chẳng hiểu gì cả Hôm qua tôi lại ghé vào Tư thất của người vợ anh tôi Sau khi vào lại chào mẹ tôi nhưng ngày hội đồng phương Tôi không dám ở lâu với cô ngoại kiều nọ Sợ làm mẹ tôi phật ý Cấm cửa không cho tôi vào tư thuốc của cô ta nữa Tôi hỏi cô ta Chị có thấy dễ chịu hơn không? Cô ta đáp Cũng tạm tạm như vậy Dù sao cũng không có gì trầm trọng thêm Tôi chỉ được giáp mặt bà mẹ anh ấy có một lần Hôm bà gọi tôi lên dân trà cho bà Trong đời tôi tôi chưa hề pha trà theo kiểu ấy lần nào Nhưng cha anh ấy gần như ngày nào cũng đến đây Tôi nói Cứ chịu khó kiên nhẫn đi Thế nào rồi cũng có ngày mẹ tôi mềm lòng Đưa mặt cô ta liền đanh lại Cô ta nói với giọng trầm trầm tức tử Nào tôi có làm gì nên tội đâu Yêu nhau rồi thành hôn với nhau Đâu có phải là tội tình gì Cha của anh ấy là người bạn thân duy nhất của tôi trong nhà này Ông tử tế với tôi Mà tôi đang cần được đối xử tử tế Tôi thấy khó có thể kéo dài lâu hơn nữa Cuộc sống của tôi trong cái nhà tù này Cô ta lắc đầu vẻ mặt giận dữ xa sầm xuống Đó họ lại đứng kia kìa Tôi là món đồ chơi của mấy người đàn bà đó, đó. Thật tôi chán nản muốn chết đi được Vì cứ bị người ta nhìn soi mói như vậy Tại sao họ cứ sầm xì rình rập Chỉ rõ tôi Vừa nói cô ta vừa hất mặt Chỉ về phía cửa hình nguyệt Mấy bà thiếp và trên 10 con hầu Đứng chung nhâm gần cửa Họ có vẻ như tha thẳng dạo chơi trong sân Bận ăn đậu phộng Và chia đậu phộng cho lũ trẻ con Nhưng kỳ thực Họ lén nhìn Và tôi nghe rõ tiếng họ cười khúc khích với nhau Tôi trừng mắt nhìn họ Họ làm bộ như không trông thấy tôi Cuối cùng Cô ngoại kiều ngọ kéo tôi vào xa hơn trong nhà Và đóng chặt cánh cửa ngang lại Cô giận dữ nói Tôi không thể nào chịu nổi họ nữa Tôi chẳng hiểu họ nói gì với nhau Nhưng tôi biết họ nói về tôi suốt ngày Tôi trấn an cô ta Chị đừng để ý gì đến họ làm gì họ hoàn toàn thức nọc. Nhưng cô ta lắc đầu. Tôi không thể nào chịu đựng ngày này qua ngày khác như vậy được nữa. Cô ta cau mày im lặng, làm như suy nghĩ lung lắm. Tôi ngồi chờ, lát sau vì không còn gì để nói với nhau nữa, tôi đưa mắt nhìn quanh phòng. Tôi quan sát ít nhiều thay đổi cô ta đem lại cho căn phòng. Chẳng hẳn có định làm cho nó có vẻ tây phương. Tôi chỉ thấy kỳ quái mà thôi Vài bức tranh mọc bản Treo trên tường chẳng cân đối gì cả Lẫn lộn với mấy tấm ảnh lồng hung tính Khi thấy tôi nhìn như vậy Mặt cô ta tươi tỉnh lên Và cô ta niềm nở nói Hình cha mẹ và em gái tôi đó Tôi hỏi Chị không có anh em trai à Cô ta lắc đầu Cha mẹ tôi không có người con trai nào cả Nhưng điều đó chẳng quan trọng gì Chúng tôi không chỉ trọng giọng con trai mà thôi Nghe nói vậy tôi hơi ngạc nhiên Không hiểu tại sao lại như vậy Tôi đứng dậy nhìn mấy tấm ảnh Bước thứ nhất là ảnh một ông già râu trắng nhắn, cát nhọn Đôi mắt cũng giống như mắt cô ngoại kiều nọ Ăn khoan dưới hàng mi mắt dày nặng Ông cụ xoáy đầu và mũi to Cô ta âu yếm nhìn ảnh cha nói Cha tôi dạy học Cha tôi làm giáo sư Tại trường nơi anh cô và tôi gặp nhau Lần đầu tiên Trêu ảnh cha tôi ở đây có vẻ lạ lùng quá Cũng lạ lùng như tôi vậy Nhưng ảnh mẹ tôi Tôi mới sợ không dám nhìn bức này Cô ta đứng cao ngạo bên tôi nãy giờ Cô ta quay mặt đi không nhìn bức ảnh thứ hai Và bước lại ngồi vào chỗ cũ cầm bánh vải trắng trên bàn cắm cúi mai Tôi chưa thấy cô ta mai vá lần nào. Cô ta chụp một cái nắp bằng kim khí lên đầu ngón tay, khác hẳn cái đê chúng tôi thường đeo vào ngón tay giữa khi khâu mai. Và cô ta cầm cây kim mai như cầm dao găm vậy. Tôi chẳng nói gì cả. Tôi quan sát bức ảnh mẹ cô ta. Khuôn mặt nhỏ dịu hiền, nhưng mái tóc trắng bùm sờn quanh mặt làm hỏng mất vẻ đẹp. Cương mặt em gái cô ta giống hệt mặt mẹ, tuy trẻ hơn và tươi tỉnh hơn. Tôi lễ phép nói: chắc chị muốn gặp lại mẹ chị lắm. Cô ta lắc đầu, khiến tôi ngạc nhiên. Không, tôi còn không dám viết thư cho mẹ tôi nữa. Tại sao vậy? Vì tôi sợ những điều mẹ tôi e ngại lại xảy ra thật. Có chết tôi cũng cắn răng chịu Chứ không muốn để mẹ tôi thấy tôi ở đây hiện giờ Mà mẹ tôi thì hiểu tôi quá nhiều Có viết cách gì bà cũng đoán ra được Từ ngày về sống tại nhà này Tôi không viết cho mẹ tôi lá thư nào cả Ở xa, từ đất lúc tôi mà nhìn Thì mọi việc tốt đẹp lắm Em gái tôi cứ cho rằng Không còn cuộc tình duyên nào đẹp cho bằng nữa Tôi cũng vậy Chào ôn Cô đâu biết anh cô mà đóng vai anh chàng si tình Thì không còn chê vào đâu được Anh cô có lối nói Khiến cho lời lẽ của những người đàn ông khác chán phèo Anh cô biến tình yêu Thành một sự kiện hoàn toàn mới lạ Nhưng mẹ tôi vẫn sợ Tôi ngạc nhiên hỏi Sợ cái gì? Sợ tôi ở nơi đất khách quê người xa xôi như vậy Mà rủi tôi lâm vào cảnh khổ Sợ gia đình anh cô không nhìn nhận Sợ hỏng cả cuộc đời Mà tôi cảm thấy mẹ tôi nói đúng Làm như có một sợi dây vô hình Cứ siết chặt lấy người tôi Giang thân sau bốn phía tường cao này Tôi tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện Tôi không hiểu những người kia họ nói gì Tôi không hiểu họ nghĩ gì Gương mặt họ chẳng để lộ ra gì Đến nỗi thét rồi tôi cũng thấy gương mặt chồng tôi Giống họ nữa Dệp phảnh khép kín, không biểu lộ một ý tình nào. Ngài còn sống bên đức Niết Bôi, anh cô có vẻ như hòa đồng hẳn với chúng tôi. Duy chỉ có khác là anh ta có cái duyên dáng riêng mà tôi chưa hề biết. Nhưng ở đây, có thể nói anh cô lại chìm ngập vào trong một thế giới lạ lùng cách biệt hẳn với tôi. Chao ơi, tôi không biết làm sao mà diễn tả hết nỗi lòng tôi được. Tôi quen với sự thản thắng với niềm vui cả mở mà ở đây thì mọi việc đều là im lặng, cúi lại và lén lén nhìn nhau. Tôi bằng lòng để cho người ta tước đoạt tự do của tôi nếu tôi hiểu được công ý bên trong. Ngày trước, lúc còn ở bên đất nước tôi, tôi có nói với anh cô rằng tôi sẽ vì anh cô mà biến thành một phụ nữ kinh hoa. Bây giờ thì tôi chịu thua rồi, tôi đành chịu thua đến muôn đời. Tôi cũng vẫn cứ là một phụ nữ Mỹ. Cô ta nói một thôi một hồi như thế, Khi thì bằng tiếng mẹ đẻ, Khi thì bằng tiếng nước tôi. Cô ta câu mày nại, Múa may tay chân, Vẽ mặt sao xuyến. Tôi không ngờ cô ta lại phát biểu được đến thế, Lời lẽ cô ta cứ tuôn ra, Như mạch nước nguồn vậy. Tôi lúng túng quá, gì chưa bao giờ một người đàn bà, lại bộc bạch nỗi lòng với tôi như vậy, một niềm thương hại dâng lên trong lòng tôi. Trong khi tôi đang lựa lời để nói, thì anh tôi từ phòng bên bước ra, làm như đã nghe rõ hết câu chuyện giữa chúng tôi. Làm như không trông thấy tôi, anh tôi nắm lấy bàn tay cô ta đang cặt trên món đậu mai. Anh tôi quỳ gối xuống, nghiêng đầu nhìn vào má và mắt cô ta. Tôi đang phân vân không biết nên ở hay nên đi, thì anh tôi nói nhỏ: "Mary, Mary, tôi chưa hề nghe em nói như vậy bao giờ. Em nghi ngờ tôi thật sao? Ngay còn ở bên đất nước em, em đã nói với tôi rằng em sẽ hòa đồng với loài giống của tôi, sẽ nhập quốc của tôi. Nếu cho đến cuối năm nay, em nhấm không thể làm như vậy được. Ch chúng ta sẽ bỏ đây mà đi." Tôi sẽ xin nhập quốc tịch Mỹ của em Nếu như vậy cũng không được nữa Chúng ta sẽ đi đến bất cứ nơi nào khác Nếu cần thì thành lập một đất nước mới Một giống nòi mới Miễn là ta được sống bên nhau Em hãy tin nơi tôi Anh tôi nói như vậy bằng tiếng mẹ đẻ Để diễn tả được rõ ràng hơn Nhưng sau đó anh tôi nói câu gì với cô ta bằng tiếng Anh Nên tôi chẳng hiểu gì cả. Cô ta cười và tôi thấy cô còn có thể vì anh tôi mà chịu đựng thêm nhiều gian truân nữa. Cô ta gục đầu dựa vào vai anh tôi. Hai người im lặng ôm lấy nhau như vậy. Tôi mắc cỡ không dám đứng lại lâu hơn nữa để phải chứng kiến một sự tỏ tình hớ hơn như vậy. Tôi bước nhẹ ra ngoài. Và tôi cảm thấy thoải mái hơn Khi lầy mắng lũ con hầu hồi nãy Đã nhìn trộn qua hàng rào Tất nhiên tôi không thể phiền trách gì Những bà tiếp của cha tôi Nhưng tôi cố ý mắng bọn nô thị Trước mặt các bà Thật ra các bà tiếp ấy Không có ác ý gì Họ chỉ tò mò Theo lối sống sượng của người thức học mà thôi Bà tiếp thứ nhất Vừa nhai nhem nhét một cái bánh Vừa nói Kỳ cục và khác người quá Người ta mới nhìn chứ Tôi lập nhiên đáp Cô ta cũng là người Cũng có cảm nghĩ y hệt như mình vậy Bà tiếp tuyến nhất nhún vai và tiếp tục nhai bắn Chụy tay vào ống tay áo Tôi giận dỗi bỏ đi Nhưng về đến nhà Tôi chợt hiểu rằng Trong lúc giận dữ Tôi đã không chống lại cô vợ anh tôi Mà lại còn bên cô ta nữa